các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bước chân thật nhanh đôi chân mang giày cao gót giống như là đạp trên hòa tiến mà chạy ra ngoài không để ý tới hạ tiểu khê ở phía sau lưng đang lớn tiếng gọi phía ngoài ánh sáng mặt trời vô cùng trái mắt trời mùa hè nóng như là lửa đem lên một chút xíu dưỡng khí ở trong cơ thể bốc lên trở thành một cái sắc không hồn cô căn bản không để tâm phải vui mừng mới đúng chứ đúng cô dám thể rằng cô công thích có loại đàn ông hoa tâm như vậy Cho nên đúng Cho nên bây giờ mà mất cống chế Không phải là vì anh ta Không phải là vì thân tống hậu Cô mang thai đứa bé của anh ta Chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi Anh ta lại đi nước ngoài tìm vui vẻ Rồi sau đó dẫn một người vợ trở về Hoàn nhàn lồng ngực phập phòng Càng người cô tràn đầy mồ hôi Cô đi đi lại lại trên thành lang 30 phòng Cô thật sự là điên rồi Cô thật sự mang thai Người phụ nữ chết tiệt trước đêm anh rửa đi Đã thử dò xét anh, lại không một chút tiết lộ. Thần tổng học ủ rũ, cúi đầu từ trong nhà lái xe đi ra ngoài. Vừa trở về, ông nội đã mang anh xa xa, buộc anh phải cưới một người phụ nữ. Một người phụ nữ đã bỏ đi đứa con của anh. Lúc đầu anh còn tưởng xa xa điên rồi. Cuối cùng từ trong miệng ông nội nghe được cái tin quen thuộc. Anh nghe mắt không nói nên lời. Thậm chí, thậm chí tức giận bởi vì không giải thích được, đã bị định đoạt kết hôn. Hơn nữa cô dâu là ai cũng không biết thì không khỏi đèn nén xuống. Chỉ là kiếp sợ. Muốn có con của anh, phụ nữ trong phương nghìn kế tìm cách, anh thấy không ít, nhưng mà chưa từng có ai dám to gan lớn mật như hứa hoan nhăn. Cô thấy nhưng một chút cũng không quan tâm, không một chút so sử, không dao động lựa chọn bỏ đi đứa bé của anh. Được rồi, mặc dù bởi vì ngoan thai ngoài tử cung rất là nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ có chịu. Dù sao, cũng để người ba là anh có quyết định, cô có tư cách gì chứ? Có từ cách gì mà muốn quyết định Hay không muốn đổ đưa cho anh Kỳ chắn Cô ta hiện giờ đang ở đâu Thần Tống Học bấm điện thoại trực tiếp cắt tiếng hỏi Ai chứ Kỳ Trấn cố ý giả ngu công hiểu hỏi thăm lại. Thần Tống Học mặt mày rất lạnh Đúng là đáng chết Không biết anh cứ đến mùa hè tính tình là nóng này hay sao Hứa hoàn nhăn Gần như là gần từng chữ Cũng là truyền đến lời giận qua ông nghe tới tay của Kỳ Trấn. Mình làm sao mà biết được chứ Mình cũng không phải là người đàn ông của cô ấy nha. Kỳ chắn bướng mình, Tại sao phải để cho hắn dễ dàng tìm được chứ? Cậu không muốn mình chạy đến tìm văn tính. Thì tốt nhất nói ra cho mình biết cô ta đang ở chỗ nào. Thần Tống hạo giật mạnh cổ áo sơ mi. Bật điều hoa giảm xuống mấy độ. Tức giận đến tóc cũng gần như là dựng đứng. Tắt điện thoại. Thần Tống hạo đem xe đổi hướng. Rất tốt. Vô nguyên có phải không? Một công ty ở cô dân nghèo. Hứa hoàn nhăn còn tưởng rằng cô thật sự là có khả năng nhanh như vậy đã tìm được một công việc mới xem ra cô không còn nhờ kỳ trấn giúp cũng chính là anh cười lạnh cô nghĩ là cùng thân tống thảo anh hoàn toàn không có liên quan sao anh lại muốn xem một chút người phụ nữ này là gan lớn như thế nào có phải là bị bệnh nên quên quá nhanh quên mất hiệp ước của bọn họ còn những ba tháng nữa mới kết thúc quên mất thân thể còn để thân tống thảo anh ba tháng nữa sử dụng hay sao Xe dần dần chạy qua khu phố phồn Hoa Con đường bắt đầu dần thay đổi Đến khu ngoại ô Phố Nguyên xem ra cũng không phải là một công ty quá tuổi tàn Một tòa nhà ở phía địa phương hoàn toàn hoàn như vậy Gọi thế nào cũng không sai Thần Tống Hạo tắt máy Khẽ dựa vào ở trên ghế hút thuốc Hai mắt nhau lại nhảy ra một phòng gói Kết hôn ư Cũng không phải là đề nghị quá xấu Nếu người phụ nữ đang ở nước Mỹ kia Có thể thấy tin tức anh Kết hôn như vậy mặt mũi của anh có thể kéo lại đôi chút chứ ngón trỏ đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa xe anh mở cửa xe hai chân thanh dài bền chắc có lực bước xuống anh từng bước từng bước đi tới đi về phía tài nhà nhỏ bé kia sáng vẻ yêu nhàn áo phồng màu xám tròn ngắn tay đường cong liêu lát chắc khỏe gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đào hoa sáng rực mùa hè ánh mặt trời giống như là lờ đốt cô gái đứng sau quầy tiếp tân cũng không có tinh thần Mà nằm bẹp ở trên bàn Thời điểm thân tống hậu tới thầy sành Anh trực tiếp đến bàn lễ thân Ngón tay gõ nhẹ Giọng nói thật là thấp từ tính vang lên Tiểu thư ngài Ngày khỏe chứ, công ty phố nguyên xin Tiểu thư lễ tân tại đệ sành Lời nói còn tới miệng thì lập tức sờn lại cả mắt kinh ngạc mở to Nhìn người đàn ông trước mắt Chỉ thấy anh lời biến dựa ở trên bàn Hai mắt kẹ nhau lại nhìn Khiến cho tay chân cổ cô ta Có một chút không biết để vào đâu nhờ đem vật này giao cho giám đốc của cô. Dựa ngón tay của anh đang kẹp tấm danh thiếp màu vàng tinh xảo, đưa qua chỗ tiểu thư lễ Tân. À, vâng, được, tiên sinh à, tôi sẽ Nghe chuyện hot nhất tại audio.net